Từ mặt hồ, thỉnh lình có một vật nhảy vọt lên Chúng tôi ngồi trên thuyền xung phong Tùy đã có phòng bị trước Xong cũng không ngờ Lại gặp phải tình huống này Ai đấy đều cầm sẹn công binh Đồng thời dơ hết đèn pin Mới có sáng quét qua không trùng Tôi ngẳng đầu lên nhìn theo cả bọn Không nhìn thì thôi Vợ chồng thấy Trong lòng kinh hãi ngạc nhiên Miệng há hốc ra một lúc lâu Vẫn không khép lại được kình hãi bởi thứ vọt lên là một con cá. Cá nhảy lên khỏi mặt nước là hiện tượng thường gặp, nhưng đây lại là một con cá chết, dài gần 3 m đã bắt đầu thối rữa. Mồi tanh xông lên tận trời. Bụng cá toác ra mấy cái lỗ lớn. Đầu cá còn khuyết mất hơn một nửa, để lộ phần xương trắng hếu. Sạc con cá chết ấy sau khi rời khỏi mặt nước lại dừng sững giữa không trung. Khiến cả bọn chúng tôi không ai không sừng sốt kinh ngạc Lúc này Hai gốc quan tài sơn son đã theo dòng nước Trồi gần hơn chút nữa Lại càng thấy rõ hơn Thì ra trên cái xác cá chết thối giữa ấy Đầy những con nhặng đèn tỏ tướng Những con nhặng to bằng bóng tay Bám chắc vào thân cá Chúng bị giật mình Liền nâng cả cái xác cá lên khỏi mặt nước Dồn nháo hôn loạn hồi lâu Vẫn không chịu tản đi Trên mềm trống bám đầy hơi sát thối Và chất lần tình Bay lượn trên không Tựa như những con đom đóm phát ra ánh sáng lèo lét Lại tựa hồ Nghiền vạn con mắt quỷ Chớp tắt biến ảo bất định Loại nhẵng đen này Có tên khoa học là Nhẵng ăn xác lớn Tùy trong tên có chữ nhẵng Nhưng trên thực tế Chúng là một loại thi trùng Cực kỳ thích ăn thịt thối Nhiều khi Ở những khu đồi loạn táng Thầy xác lộ ra Cũng sẽ xuất hiện bóng dáng của nhãn ăn xác Nhưng giống vật này Có tập tính hết sức đặc biệt Giờ này không bao giờ đụng vào vật sống Cũng không tạo thành Uy hiếp gì với người sống cả Hồi trước ở Phan Gia Viên Tôi từng được nghe một câu chuyện Về giống thi trùng này Chuyện kể rằng Thời trước giải phóng Có một tên trộm vật mã ngũ tử hay làm trò đốt đèn trộm mộ bình thường h chỉ đảo như mộ nhỏ của địa chủ Phú hộ lấy đồ trang sức vàng bạc tùy táng của mộ chủ đổi lấy đồ ăn thức uống chưa từng phát tài to bận nào cuộc sống công chỉ miễn cưỡng đủ ăn đổ mặt cho đến một ngày nọ mã ngũ tử đi đào mộ ở một khu đồi loạn táng vô tìm được một ngôi mộ thầy tống bên trong có rất nhiều thứ đáng tiền. Mà Ngô Từ sống ba mươi mấy năm trên đời, chưa bao giờ trông thấy nhiều minh khí như thế. Có điều một mình hắn chẳng thể nào chuyển hết số báu vật này đi được. Nhưng hắn cũng biết chuyện này, để đến tai người ngoài chắc chắn sẽ chuốc họa vào thân. Nên chỉ có gém mấy món vàng bạc châu báu đáng giá nhất, những thứ khác đều để nguyên không đụng đến. Định rằng sau này khi tung bấn Sẽ quay lại đảo lên cứu cấp trước lúc bỏ đi mang Ngô tử chần trông thấy trong các quan tài chùi già một con thi trùng ăn bèn tiện tay tóm lấy lúc ấy mà xui quỷ khiến tiền nào chẳng hiểu hắn ghi xào mà lại lấy cho người ra một mảnh giấy d vốn dùng để góiịt lợn bọc con thi trùng lại nét vào trongkét tường có lẽố bịt cho nó chết ngạt trong ấy Sau đấy, Mã Ngô Tử bỏ nghề trộm mộ Về nơi phố thị Đem bình khí đổi lấy tiền tài Mua nhà mua cửa Sống những tháng ngày giàu có sung túc Rồi lấy vợ sinh con Khi con hắn được 10 năm tuổi Cả hai cha con đều nghiện đánh bạc Tục ngữ có cầu Đánh lâu thần tiên cũng phải thua huống hộ chỉ là hai tên Phàm phu tục tử Đánh bạc thắng thua như lấy tuyết lấp giếng Chẳng bao giờ đầy Cơn nghiện không sao dứt nổi Trời đêm kỳ hồn siêu phách lạc Tán ra bại sản vẫn chưa chừa Mã ngô tử thấy trong nhà chỉ còn bốn bức vách Nhớ lại cho ngôi mộ cổ thùa trước Vẫn còn rất nhiều đồ quý Bạn dẫn thằng con trai đi đào trộm lần nữa Hai người lần mò vào bên trong mộ cổ Mã ngô tử thỉnh lình nhớ ra Mười mấy năm trước Hắn từng bọc con thi chồng nhét vào két tường, cũng không biết bây giờ đã tan thành bụi đất thay chưa. Thế vậy hắn liền tìm lại chỗ cũ, không ngờ mới tìm liền thấy ngày, bọc giấy dầu vẫn còn nguyên. Bảo già xem thử, con thi chồng đã khô quắt lại, như sắp biến thành một mảnh giấy đen đời, nhưng các chi và lông vẫn còn sinh động như lúc còn sống. Hai cha con vã ngũ tử nổi lòng hiếu kỳ, Bèn cầm rơi lên trước mặt Quan sát kỹ càng Có điều hai cha con hắn Quên mất một cấm kỵ của nghề trộm mộ Người sống không được phả hơi thở Và những vật chết rồi Mà không thối dữa Vừa tiếp xúc với dường khí Con thi trùng kia đột nhiên sống lại Cắn một phát vào ngón tay Mã ngũ tử Mã ngũ tử lập tức sùi bọt mép Toàn thân co giật Khi con hắn cõng về đến nhà Còn chưa kịp mời thầy thuốc thì hắn đã tơi đời. Nghe nói sau này hậu nhân của Mã Ngũ Tử kiếm ăn ở Bắc Kinh, làm giúp việc cho Kiều Nghị gia ở Lưu Ly xưởng. Chuyện này do chính miệng y kể lại. Ở hai nơi tập trung và phát tán đồ văn vật là Phan gia viên với Lưu Ly xưởng, cũng có rất nhiều người từng nghe, xong mọi người đều bảo đây là chuyện bịa, chẳng mấy người chịu tin. Chỉ coi như chuyện vui lúc trả dư tiểu hậu Riêng tôi lại cảm thấy chuyện này khá chân thực Nếu chưa từng tự mình trải nghiệm Tuyệt đối không thể nói kỹ càng thế được Thi trùng thì lạc Đều là vật sinh ra trong mộ Nhưng người tinh thông đạo biến hóa của phong thủy Mới hiểu hết được sự bí ảo bên trong Năm ấy ở đồng Bách Nhãn Chính tổ đây Cùng suyết bị thi trùng cắn chết chỉ có điều, thi trùng có rất nhiều loại. Những giống như giận hút máu, nhặng ăn xác, vân vân, đều là một trong số ấy. Vì vậy ở khu vực gần mộ cổ điền tiền, trông thấy thi trùng cũng không có gì lạ. Chỉ là không biết có phải loại mã ngút tử gặp năm xưa hay không. Các giống thi trùng tập tính khác nhau, có giống chỉ ăn xác chết, lại có thứ cả vật sống nữa. Trong những hành động loạn táng Ở trước mặt chúng tôi đầy Tuy có đầy đủ lúc sâu kiến tụ tập Nhưng trước đó Không ai ngờ Ngay cả cá chết trôi trên mặt hồ Cùng thu hút bọn thi trùng đến gặp nhấm Nên đều bị kinh hãi một phèn Lúc này Chỉ thấy con cá chết Đang lơi lửng trên không kia Đột nhiên run dậy Cả đàn nhạc ăn sắc đột nhiên tản già Cây sạc cá đã thối giữa một nửa Rơi xuống vùng nước cạnh chiếc quan tài sơn son được bắn lên tung tóe. béo chửi bảy mấy câu, vùng hất nước, như con nhặng ăn xác lợn vần trên không giật giã. Cậu ta dùng sức khá mạnh, làm cái quan tài bên dưới chỏng chản một chập. Giáo sư Tôn là thứ vịt cạn, sợ nhất là rơi xuống nước, mặt lập tức xanh mét như tàu lá chuối. Vội vàng tóm lấy vòng đồng chiếc quan tài Để ổn định trọng tâm Gào lên Chậm thôi chậm thôi Quan tài sẽ bị cậu làm đặt đổ mất rồi Tuyền béo khinh bầy ngoảnh đầu lại đáp <cười> Xem ông sợ nhũn cả người ra kìa Chắc hẳn không chịu ăn vằn thắn rồi Nhưng kiểu ra cứ yên tâm Lạt nữa thôi Chẳng may gặp bọn ma nước kéo chân ấy. Tuyền béo này Sẽ mời ông sơi món mì giao phai trước Tôi phát giác dòng chảy của hồ nước ngầm có dị biến vội vàng nhắc nhở bọn họ Thôi ngay trò gà nhà đánh nhau Chú ý phía trước có dòng chảy xiết Lời vừa dứt có quan tài sơn son dùng tạm làm thuyền xung phong Đã bị dòng nước cuốn đi Dần dần mất điều khiển Tuyền béo ném lên không trùng một quả pháo sáng Chỉ thấy tận cùng hồ nước ngầm Là một vách đá nghiềng nghiềng Trên vách đá đầy như nguồn suối phân bố rải rác, cái cao cái thấp, trong đó hai nguồn suối lớn được điêu khắc thành hình rồng Corsion, có, có hai dòng thác nhỏ như giải lụa từ trong đầu rồng tuôn ra, vừa khéo hợp thành thế song lòng xuất thủy. Dựa hài con rồng nước vươn ra một cái khối kiến trúc kỳ dị, trông hơi giống lầu gác, khắc hình bách thú bách cầm Toàn những loại chân cầm dị thú hiếm thấy trên thế gian Mang đậm sắc thái thần bí của vũ tà cổ quốc Khiến tôi thoáng động tâm Đây chính là cửa vào Của mộ cổ ô Dương Vương sao Bên dưới lầu gác nguy nga Có mấy cánh cửa đá mở rộng Vách tường bên trong lát bằng gạch lớn Rất giống mộ đạo Cửa mộ phân làm 3 tầng Giá cửa ở tầng thấp nhất Đà bị đục hồ nhấn chìm quá nửa. Thuyền được rất xuyết, quan tài sơn dập dành trên mặt nước vừa đến gần, đã bị dòng nước cuốn vào bên trong. Tôi biết Tôn Cửu Già và Út không biết mời, ngồi nhớ bị rơi xuống hồ nước tối lạnh lẽo thì chưa chắc đã cứu lại được. Thềm nước quan tài cũng không phải là thuyền thật sự, chỉ cần hơi nghiêng đi một chút sẽ lật nhào ngay. Tuyệt đối không thể trông mong ngồi trên quan tài trôi theo dòng nước mà vào được hạng động. Nghi đoạn tôi lập tức huyết giáo, ra hiệu cho cả bọn bỏ thuyền lên bờ. Lúc này, quan tải đã bị dòng chảy xiết trên mặt hồ lôi đi. Tốc độ trôi tăng lên trong chớp mắt. Chỉ thấy tiếng gió vù vù lướt qua bên tải. Hai cốt quan tài xoay vòng trên mặt nước và đập chèn trúc nhau, trôi vào cửa hàng bên dưới lầu gác. Bây giờ cả bọn muốn nhảy xuống nước, thoát thân cũng đã muộn. Đành liều mạng một phen, nằm phục xuống quan tài, nghe theo mệnh trời. Trong tiếng kêu thảng thốt kinh hồn, quan tài xuôi theo dòng nước trôi trong mộ đạo, lao nhanh về phía trước khoảng hơn 20 mét. Trong đường hầm thênh thang tối đen như mực, tôi không nhìn rõ tình cảnh xung quanh. Tai nghe phía trước có tiếng nước chảy ầm ầm, đoán rằng phần giữa mộ đạo Nhiều năm bị dòng nước xói mòn, chặt đã sụt hẳn xuống, tạo thành một cái hố khá lớn giữa đường. Dòng nước chảy qua mộ thất bên dưới, nếu bị cuốn cả người lân quan tải vào đó, e rằng cả bọn khó mà sống sót. Ý niệm ấy vừa lé lên trong ấp, tôi không dám chần chừ thêm nữa. Vừa gọi Tôn cửu ra và Út, bảo họ chuẩn bị nhảy xuống nước. Lúc này Sơ Lê Dương ở sau lưng tôi, sớm đã ném phi hổ chảo giả. Móc vào vòng cuối trên trần mộ đảo Cô từ phía sau ôm lấy thắt lưng tôi Hai người thả lòng chân Cô quan tài sơn son lập tức bị dòng nước Cuốn vào sâu bên trong mộ đảo tầm tối Trong mộ đảo nước ngập đến thắt lưng Tôi và Sơn Lây Dương có phi hổ trào Cô định trọng tầm Một tay móc vào cái hở giữa các viên gạch mộ Vội vàng xoay người lại để kéo giáo sư tồn Lúc này cô quan tài còn lại Đang trôi qua bên cạnh Không ngờ dòng nước chảy quá xiết Khiến tôi chụp hụt Ba người kia cũng không kịp vườn tay ra Vẫn nằm phục trên quan tài Lượt qua ngày trước mặt tôi Tôi và Sơ Lê Dương Đồng Thanh kêu lên một tiếng Lời còn chưa dứt Ba người bọn họ đã theo dòng nước Rơi xuống chốt sụt lún ở giữa mổ đạo Trước mặt tôi tối sầm lại Thầm nhủ phép này quá nửa Là tiêu đời rồi Vội hét lớn gọi tên tuyển béo Nhưng bên tại chỉ nghe tiếng nước chảy ấm ấm Dù có người trả lời Cũng bị át đi cả Tôi hoảng hốt một phen Rồi lập tức chấn tính lại Tôi biết Lúc này có cuốn lên Cũng chẳng ít gì Chỉ còn cách mau chóng xuống dưới Tìm kiếm người nào sống sót mà thôi Tôi giờ đèn pin quan sát địa hình xung quanh Đoán rằng cửa mộ chúng tôi vừa đi qua Đã nằm trong phạm vi quách tiện Của lăng mộ Di Sơn Vù Lăng Vường Điện chính và mật thất chứa quan quách Đều ở bên trong khu vực kiến trúc ngầm này Trình thể ngôi mộ Được xây dựng theo kết cấu chồng chất Phía trước cờ quách điện Chia làm 3 tầng Hẳn còn một mộ đảo bị phong bế Chúng tôi đã từ khu vực Động loạn táng bên dưới mộ đảo ấy Tiến vào Trực tiếp năng đường nhập thất rồi Nhưng nơi này Lại không hề có dấu vết gì Của thôn điện tin cả Trực mặt việc tìm kiếm mấy người kia mới là cần kíp tạm thời không rảnh suy đoán mộ cổ địa tiền giấu ở nơi nào. Tôi và Sơ Lê Dương bám vào tường mộ, lộ nước tiến lên, thấy hai bên mộ đạo có mấy gian phòng nhỏ. Bên trong trống huếch, trên tường chỉ có một bích bích hòa tàn khuyết. Trực mặt chúng tôi là cảnh tượng hoang lương sau trận cản quét của một đám trộm mộ. Thông đảo bên trong mộ cổ đan xen chẳng chịt bộ đảo có rất nhiều chỗ bị sụt lún Đây cũng là một khuyết điểm rất lớn của lăng mộ Theo kết cấu trồng chất này Vì vậy từ sau đời đường Người ta không áp dụng bố cục này để xây mộ nữa Vì dòng nước trong bộ đảo chảy quá xiết Không sao đứng vững được Chúng tôi đành từ căn phòng ở mẹ bên đi vòng quà khoan hẳn mới đến được chút sụt lún giữa mộ đạo. Dời đật buồn gạch lấn lộn, lộ ra một cái hố thoát nước đường kính đến mấy mét. Điện thế nào cũng không giống cái hang chộm mộ từ mấy trăm năm trước sụt lún mà thành. Dần có thể Quan Sơn Thái Bảo đã đường hầm từ bên dưới, vòng qua tường mộ. Sau này hang chộm mộ dần bị sụt lún rồi ngập nước mới thành ra tình cảnh hiện tại. Bên dưới hang trộm mồ Còn một tầng mộ thất nữa Bên trong tường nghiêng gạch vỡ Hệt sự hôn loạn Tôi lướt mắt nhìn xuống Chỉ thấy tầng mộ thất bên dưới Bị ngập quá nửa trong nước đèn Tầng đật dưới đáy mộ cổ Chẳng lấy gì làm kiên cố Nước ngầm đổ xuống Đều thấm xuống lòng đất Trở thấy mặt nước Ở góc mộ thất loang loáng ánh sáng Tôi vội định thần nhìn lại Phát hiện ra tuyển béo đang cầm đèn pin ngó nghiêng. Tôi thấy cậu ta không việc gì. Mới yên tâm phần đảo. Hướng về phía ấy gọi. Tôi lạnh Vương Khải Tuyển. Cậu không sao chứ? Tôi kiểu ra và út đâu rồi? Nhưng tiếng nước chảy ấm ầm Chính tôi cũng không nghe thấy tiếng mình đang nói gì. Cô nhìn một tất bên dưới. Thấy đọng nước khá sầu. Tôi bèn tìm một cái chỗ nước không xiết lắm. Rồi cùng xưa lơi dương... Người trước kẻ sau bám vào phi hồ trào tụt xuống. Tôi lần dò đến bên cạnh Tuyền Béo. Chỉ thấy cậu ta ngã cũng khá nặng. Người bị thương mấy chỗ. Trên đầu có mũ bảo hiểm lèo đối. Côi trò đầu gối để có miếng bảo vệ bằng da. Lại rơi xuống nước nên cũng không có gì đáng ngại. Bèn hỏi lại câu lúc nãy một lần nữa. tiền Béo lắc đầu lia lia nói. Mẹ cái con bà nhà nó. Sao trước mắt toàn sao bay ta là thế này Vừa nãy cái dòng nước trong bộ đảo chảy quá xiết Tôi vô định nhảy ra khỏi quan tài Nhưng cái thằng cha tôn kiểu ra ấy sợ nước Xuyết xón cả da quần Cứ kéo dịt tới tôi sống chết không chịu buông tay Kết quả bị lão ta hại cho cái đầu của đại gia Xuyết chút nữa thì rột cả vào rồi Út và kiểu ra là hai con vịt ăn Hình như là rơi xuống nước cũng không chịu buông cái quan tài ra Nếu họ không ở trong m bộ thất này vậy thì chắc là theo có quan tài ấy trôi vào trong m bộ ở quanh đây rồi tôi thích tuyển béo không giào đoán chừng tôn kiểu ra vào Út cũng không gặp chuyện gì ngoài ý muốn có điều tôi cảm thấy bên trong ngôi mộ cổ nàyường nhớ có gì đó không ổn lắm trong giờ trống giống âm lạnh lại toát lên một bầu không khí kỳ dị khó thể gọi tiền Trực mặt cần phải nhanh chóng, tìm lại những người kia, tránh để xảy ra chuyện bất chắc. Bốn phía mổ thất động nước đều có cửa thông. Trên một bức tường có vẽ bức bích hòa hết sức cổ quái. Là một người đàn bà béo, mặt mũi lạnh tành, tay nâng một lão già gầy cuộc to bằng nắm tay trẻ sơ sinh. Trong lúc lương cuốn, tôi cũng khó mà nghĩ ra được bức bích họa này. Rốt cuộc diễn tả truyền thuyết gì Chỉ cảm thấy vô cùng yêu dị Vô ý liếc qua một cái Đã thấy khó chịu Không thể không hướng ánh mắt Tránh đi trên mặt tường vẽ bức bích họa ấy Có một khung cửa hình vòm lớn nhất mở rộng nước đỏng sâu chừng một mét Chậm chậm, chậm chảy tràn vào bên trong Cố quan tài rơi xuống Rất có thể đi theo dòng Trôi vào mộ đảo phía sau khung cửa này Vì mấy lối thông xung quanh đều khá hẹp, chúng tôi đứng trước không cửa, hét gọi mấy tiếng. Hồi lâu không thấy ai trả lời. bèn bật đèn chiếu gắn trên mũ bảo hiểm, lần lượt lấy vũ khí phòng thân, rồi lội nước lần giò vào bên trong. Trong bộ đảo quanh năm ngập nước, trên tường gạch có ngấn nước rất rõ, mọc đầy lấp rêu màu xanh đen, không khí trong bóng tối ẩm ướt nồng nặc. Tạm nhìn giữa ánh đèn, thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa. Chúng tôi rời khỏi chỗ bị sụt lún đi một quãng xa, mai vẫn chưa đi hết mộ đảo. Kết cấu đặc thù của mộ cổ kiểu trọng chất và địa mạch phong thủy, khiến âm thanh trong mộ cổ chỉ có thể theo địa khí lan truyền từ dưới lên trên. Chúng tôi ở giữa mộ đảo tối đen lạnh léo, hoàn toàn không nghe thấy tiếng nước ở chỗ sụt lún tầng trên kia nữa chính dòng nước chảy róc rách xung quanh càng tĩnh lặng đến dọa người. Tôi lo lắng cho sự an nguy của Tôn Cửu gia, không khỏi nóng lòng sốt ruột. Đang định mở miệng hét gọi tên người mất tích, chợt thấy trên trần mộ đạo, cách đỉnh đầu mình chừng hơn 1m là có một bức bích loang lổ tàn khuyết. Phong cảnh rất giống với bức ở trong mộ thất khi nãy, cùng vẽ một người đàn bà Vẻ mặt cứng đờ như tượng gỗ, cái miệng nhỏ há hốc, lưỡi lẻ ra. Trên đầu lưỡi đỏ rực của bà ta, có một lão già đang ngồi xếp bằng. Tướng mạo quỷ mị, có điều thân hình lão ta, chỉ nhỏ bằng hạt hồ đào. Trong bộ đào đầy rêu xanh và nước bẩn này, bực bích họa trông hết sức nổi bật. Tôi bất chật nhìn thẳng vào nó, không khỏi giật mình kinh ngạc. Tuyên Béo đi đầu tiên cũng nói Nhật này Sao tôi thấy cái bức tranh kia Quen mắt thế nhỉ Nếu tôi lệnh đây nhớ không lầm thì Hình như chúng ta từng thấy Ở Long Lĩnh tiểm Tây rồi thì phải Hồi ấy cậu còn bảo Chỉ thời đường mới có đàn bà Béo tốt thế này Tôi cũng có cùng cảm giác với cậu ta Khè khẽ gật đầu Trần vẫn không dường bước Vừa đi vừa hỏi Sơ Lê Dương bên cạnh Có phải cảm thấy bức bích họa kia hết sức quái dị hay không? Nhìn thế nào? Cũng giống như một quý phu nhân thời đường vậy. Sợi Lê Dương gật đầu. Rất quái dị. Màu sắc bức tranh vẫn như mới. Nhìn trang phục thần thái của người đàn bà kia. Hẳn là người thời đường. Nhưng lao giả trên lưới bà ta thì... Hình như là ác ma vậy. Sợi lệ dường nói... Nhưng bức bích hòa có lẽ đều từ thời nhà Đường Rõ ràng không hề ăn nhập gì Với bối cảnh lịch sử của mộ cổ u Dương Vương Chắc hẳn là tăng vận do địa tiên phong xoáy cổ trộm Trong các mộ khác đưa về Chỉ là không biết ông ta Cố ý giấu chúng ở tầng mộ đạo thấp nhất này có ý đồ gì Cần phải đề phòng đoạn mộ đạo này có cảm bẫy Tôi nghe Sư Lê Dương nói Lão già trong bức bích họa kia giống như ác mà Trong lòng bất giác thận trọng thêm Tuy rằng cái gọi được tây hoa này Không gợi lên hình tượng cụ thể nào trong tâm trí tôi Nhưng tôi lại thấy Dùng danh từ này để hình dung láo già Trên lưỡi của quý phụ thời đường kia Thật hết sức thích hợp Lão già gầy gò nhỏ bé ấy Hai tay dựng ngược Mặt mũi đáng ghét Hệt như một con ác quỷ